chương ba trăm bảy mươi tám không cam lòng chính là thời khinh khinh con ngươi vi ám nàng biết chính mình kiên trì không được bao lâu bởi vì nay bị nhốt ở kính tượng không gian dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi đã bắt đầu công kích kính tượng không gian vách tưởng liệu ý ý, ý thực kích động thân tỷ ngươi rất lợi hại nàng lấy vì bọn họ chết chắc rồi khả không nghĩ tới còn có như vậy chuyển biến này thật sự là thật tốt q u á a có một có liều y y y y bởi vì vui vẻ mà rơi hạ nước mắt liêu thịnh an n h ư mi diêm hy đem nhân kéo đến bên người ý bảo nàng yên tĩnh thời khinh khinh cười khổ đối với liều y y y ề khích lệ nàng không dám gật bừa thở phào khẩu khí thời khinh khinh không có biện pháp nói với nàng nàng chính là tạm thời vây khốn dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi nếu bị đối phương biết được đối phương chỉ cần hao thời gian đem nàng dị năng hao hết liền có thể bất chiến mà thắng trước mắt bọn họ phải tốc chiến tốc thắng bắt đầu đi thời khinh khinh thần sắc lạnh lùng trong tay nắm băng khuyết thần kiếm vô hình bên trong kiếm khí theo quanh thân lan tràn bên người nhân đều là đánh cái dùng mình cận là bán tước kiếm chiêu công hướng ngọn cây yến dương chính là rất nhanh mũi kiếm bị yến thần lăng không nắm giữ thời khinh khinh hô hấp căng thẳng không đợi nàng làm cái gì quý mặc nôn dĩ nhiên theo tại chỗ nhảy lên trọng lực dị năng tác dụng đến yến thần trên người lăng không yến thần không h có c ú trên phòng bị ơ i t r đất c ù n g lúc đó liêu thịnh an hành động hắn biết rõ chính mình năng lực cho nên trực tiếp sử dụng mị hoặc dị năng ở yến thần xưng sở thời kỳ lần trước tiến hóa thức tỉnh một hệ dị năng quấn quanh trụ yến thần phong hệ dị năng hóa thành thực chất phong đao hướng yến thần đầu bay đi diêm hy đợi ở tại chỗ không núp đ í c hắn h muốn che chở l i ê u y, y y cùng hai cái h à i tử nhưng này cũng không ý nghĩa hắn không tham gia chiến đấu đối với liêu thịnh an đoàn bản hắn phi thường rõ ràng Cho. nên luôn luôn tại lưu ý y ế n thần tinh thần giao động ở nhận thấy được hắn sắp thoát ly liếu thịnh an mị hoặc dị năng k h ô n g chế khi cấp tốc ngưng tụ khởi tinh thần chi nhận mạnh mẽ công kích thời khinh khinh bị quý mặc nôn lãm t i ế n trong lòng hai người dừng ở núi đá thượng chiến đấu thay đổi trong nháy mắt n u y ễ n tiểu thảo thời khinh khinh đem thức hải giữa n u y ễ n tiểu thảo hô lên đến nhường nó bậy ảo cảnh đem yến thần khốn ở trong đó nếu có thể một lần đem yến thần b ắ t có lẽ dị giới yến trần thỉnh cầu sẽ hoàn thành nhiên thời khinh khinh đã quên dị giới yến trần cũng có một gốc cây huyễn hệ chiến s ủ n g cho nên nguyễn tiểu thảo xuất động nháy mắt chân chính yến thần cũng mượn từ huyễn hệ chiến s ủ n g triệt để thoát khốn thả hai cái chiến s ủ n g chiến đấu ở cùng nhau song phương túi bụi yến thần thoát khốn sau một trưởng đem liều thịnh an chủ phi diêm hy cùng liều y y y để đưa hắn tiếp được ngay tại yến thần muốn thừa thắng sông lên khi thân thể không chịu k h ô n g chế té trên mặt đất thế nào đi đều lên không được hơn nữa hắn ngã xuống đất tư thế là cầu ăn xỉ y ế n thần mặt mai trên mặt đất bùn đất tư vị cũng không làm gì hảo khuất nhục cảm trải rộng thể sắc và tinh thần quý mặc nôn nháy mắt dị năng tại đây không gian phong tỏa khu vực không thể dùng cũng không nhiều lắm ảnh hưởng hắn thao túng thân pháp rất nhanh đi đến y ế n thần bên người ra tay chính là sát chiêu y ế n thần ngạch gian thấm đầy hãn cắn môi né tránh kia công kích chật vật cùng quý mặc nôn chiến đấu ở cùng nhau mười tức thời gian trăm chiêu đã qua hô hấp hơi nghỉ quý mặc nôn lạnh lùng nói ngươi không bằng hắn yến thần ánh mắt lạnh lẽo trong lòng không phục nhưng cũng theo bản năng nhìn về phía yến dương hay không ở trong lòng nàng cũng là như vậy nhận vì này là cơ thể của ta như là muốn chứng minh cái gì bình thường yến thần nhất tự một chút nói xong này rõ ràng là thân thể hắn là hắn bị dị giới người tới đoạt xá thân thể vì sao ở những người này trong mắt hắn luôn không bằng người kia hắn làm sai cái gì chẳng lẽ thân thể hắn không giữ quy tắc nên cho người khác sao hắn không giữ quy tắc nên cấp cái kia dị giới yến trần nhường đường sao muốn cùng càng nhiều cùng c h u n g trí hướng nhân cùng nhau tán gẫu m à t h ế chi làm mẹ không dễ huệ chặt chú ý ê u đọc văn học xem tiểu thuyết tán gẫu nhân sinh tìm chi kỷ học blp i ờ b ly đ ó i ổ